Buổi tối, Thu Vân nằm một mình trên căn phòng thì có thầy chuyên đến. Cô thay đồ xuống phòng khách với tâm trạng rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thầy đến nhà cô mà không gọi điện trước để nói lý do. Thu Vân xuống phòng khách nhưng không thấy ai. Cô ra cửa đứng tìm. Thầy chuyên đang ngồi ngoài băng đá dưới dàn hoa giấy. Thu Vân bước về phía đó. Thầy vào nhà đi. Thầy Châu khoát tay. Tôi thích ở đây hơn. Em có sân nhà đẹp lắm. nhìn cây cỏ trong buổi tối thật dễ chịu. Mẹ em trồng đó thầy." Thu Vân vừa nói vừa ngồi xuống băng đá. "Đẹp lắm. Thầy đến có chuyện gì không?" Trong bóng tối yếu ớt, Thu Vân nghe tiếng thầy cười. "Đến thăm em mà không được sao? Hình như em đã quen gặp tôi là vì công việc rồi." Thu Vân cũng cười. "Đúng là như vậy, mỗi lần thầy gọi đến em là lại có việc, Ruyết rồi em quen." "Tập nghĩ thoáng hơn một chút xem." Hôm nay không nói về công việc nữa nhé, em có muốn đi chơi ở đâu không? Dạ thôi, ở nhà thích hơn. Thầy Châu mỉm cười, mà dù có đi đâu, cũng chưa chắc có một không gian đẹp như ở đây. Thầy thích chỗ này lắm hả? Ừ, em cũng vậy, mỗi lần có chuyện buồn, em hay ra đây ngồi lắm. Thầy Chuyên quay lại nhìn cô. Em cũng có thời giờ để buồn nữa à. Nhiều bạn bè hơn em, dù nói ra sẽ không có ai tin. Tôi hy vọng trong những cái buồn đó không có bóng dáng con trai. Thu Vân hiểu cách tỏ tình kín đáo đó. Cô biết rằng tối nay những gì còn bỏ ngỏ sẽ được bày tỏ, những gì bỏ lửng cách đây mấy năm sẽ được thể hiện đến cùng. Và cô cũng đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này. Thu Vân hơi cao trán, cố tìm cách mở đầu câu chuyện, nhưng cô chưa biết cách bắt đầu từ đâu thì tiếng thầy chuyên lặp lại. Không có chuyện tình cảm chứ Vân. Chỉ toàn chuyện... Tình cảm thầy à? Cô nói trong tiếng thở dài. Thầy chuyên chợt im lặng, trầm ngâm hẳn đi. Sao mà giống Quốc tuấn đến kỳ lạ? Thu Vân nhìn và nghĩ thầm. Hình như cô chỉ cùng tần số với những người trầm tính, kín đáo. Sao Quốc tuấn là đến con người thế này? Cả hai thật giống nhau. Cô nói rất nhỏ. Sau này nhìn lại, em nghĩ đến lúc ra trường có một việc làm ổn định, thì cuộc đời em đã không chuyển qua một bước ngoặt khác. Còn tôi thì mấy năm ở nước ngoài. Tôi có lúc tiếc sao mình không nói ra. Khi trở về thì em đã thành đạt. Tôi nghĩ mình không còn cơ hội nữa. Sau này, khi gặp lại em, tôi vẫn luôn tự hỏi cái gì đã làm cho em quay lưng lại với vinh quang của em. Anh ta cũng đã hỏi với em câu này, và em đã không trả lời. Nhưng với thầy thì em sẽ không giấu, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thầy chuyên ngã người ra sau, gật nhẹ đầu như khuyến khích. Em nói đi. Vâng, có lẽ em sẽ bắt đầu từ lúc em mới vào nghề vậy. Lúc đó em không ý thức hết khả năng của mình. Nhưng anh ấy đã thấy và hướng dẫn em. Nếu không có anh ấy, em sẽ không có được những thành công như đã có. Thầy Châu nhìn cô sửng sờ, rồi quay mặt chỗ khác như cố trấn tỉnh. Em nói tiếp đi. Thu Vân hơi cắn môi, ngại ngùng. Cô biết nói như thế là quá nặng nề cho người nghe. Nhưng cô muốn thành thật, còn sau đó quyết định là ở thầy chuyên. Cô bèn tiếp tục, nhưng mà lòng dạ của anh ấy vung vải quá, em không chấp nhận được, anh ta nâng đỡ em, đồng thời cũng nâng đỡ một cô gái khác, mà em thì không chấp nhận điều đó, và em trốn tránh bằng cách xa lánh dưới ca nhạc. Còn nữa, em chưa kể hết, lúc đó em tự ái bỏ anh ta, nhưng sau đó em hiểu, không thể quên anh ta, và em quay lại vang sinh, nhưng anh ta đã yêu cô gái đó, giờ thì em không còn hy vọng gì nữa. Em đã dứt khoát bằng cách thay đổi cuộc sống. Tôi hiểu vậy. Nhưng điều tôi muốn biết là em đã dứt khoát được tình cảm chưa? Tư tưởng mới là quan trọng. Bây giờ khẳng định thì còn hơi sớm. Em chỉ có thể nhờ thời gian mà thôi. Thầy chuyên cười khẽ. Em có biết em đã thành thật rồi không Vân? Sự thành thật làm tim tôi bị đau. Nhưng tôi cũng không phải loại người lãng tránh sự thật. Thu Vân hơi ngước lên. Cặp mắt cô nhìn đầy vẻ thành thật. Thầy có biết tại sao em nói hết ra không? Tại sao? Em đã đoán được tình cảm của thầy và em muốn thầy biết trước những thất bại của em. Nếu thầy không chấp nhận được, thầy sẽ mãi mãi im lặng. Còn hơn yêu rồi mới biết, tôi sẽ trách em phải không? Vâng, em cư xử tròn trịa thật, nhưng em không hiểu tôi không phải loại người chấp nhắc với quá khứ của người mình yêu. Em muốn thầy có thời gian suy nghĩ, sau đó hãy quyết định Thú thật là em rất sợ bị đổ vỡ một lần nữa. Thầy chuyên nghiêng đầu qua nhìn cô, cái nhìn đầy vẻ trĩnh chạc. Tôi đã nói tôi không quan trọng quá, khứ, chủ yếu là tình cảm hiện tại của em. Mà có lẽ tôi và em đã thuộc về nhau lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Thu Vân cục mắt nhìn xuống, vẻ mặt buồn rùi rùi. Khi em mới bắt đầu biết yêu, thì người đầu tiên là thầy, nhưng tình cảm chưa kịp hình thành thì đã không có dịp phát triển. em đã gặp người khác, người đó đã làm em đau khổ, đến giờ vẫn còn đau. Nếu để mất thầy, em sẽ buồn ghê gớm. Nhưng Bảo giọng cô nghẹn lại không nói được, tự nhiên cô ứa nước mắt rồi khóc sụt sịt. Thầy chuyên kéo mặt cô quay lại. Nếu em cảm thấy khổ tâm khi phải nói ra điều đó thì đừng nói, tôi không ép em đâu. Không, cứ để cho em nói hết, em không muốn giấu giếm, em muốn nói là em vẫn chưa quên được anh ta. Dù em rất ghét khi phải bị yêu một người như vậy, em ghét chính tình cảm của em, nó phức tạp lắm, thầy không hiểu đâu. Hiểu chứ, có điều nó không quá rối rắm như em nghĩ đâu. Tôi nghĩ giúp em quên được anh ta, rồi một ngày nào đó em sẽ thoát ra khỏi sự ám ảnh đó, chắc chắn là như vậy. Thu Vân thì thầm, thầy không tự ái chứ. Tôi chỉ thấy may mắn vì cuối cùng cũng có được em suốt mấy năm qua tôi chưa hề nghĩ đến ai. Cuộc sống của thầy thật nhẹ nhàng, mọi thứ đều trong sáng, minh bạch, còn em thì có quá nhiều tai tiếng, em muốn thầy có thể giờ nhìn lại tình cảm của thầy, rồi sau đó... Còn gì phải đắn đo nữa? Tôi đã nói là tôi chỉ cần hiện tại của em, quá khứ không nhắc lại nữa, và tôi coi tình cảm này là nghiêm túc để đi đến hôn nhân. Tôi mong là em cũng nghĩ như vậy. Thu Vân nói nhỏ, em không dám làm gì để đổ vỡ lần nữa đâu, em sợ lắm rồi, em đã từng... Thầy chuyên chợt ngửa mặt, cô lên, cúi xuống. Thu Vân khép mắt chờ đợi, trong đầu cô bỗng hiện lại buổi tối mà Quốc Tuấn đã hôn cô lần đầu tiên. Cô vội dập tắt ý nghĩ đó để nghĩ đến hiện tại, lắng nghe cảm xúc của mình. Nhưng cô bất lực nhận ra rằng mình không xúc động mãnh liệt được, thậm chí còn quá tỉnh táo. Đêm đó Thu Vân nằm trằn trọc trên giường, một mình vật lộn với tình cảm của mình. Cô cảm thấy tình cảm mới này nghiêng về lý trí nhiều hơn rung động của trái tim, và cô thề với lòng sẽ gạt bỏ hình ảnh của quốc tuấn bằng bất cứ giá nào. Trưa này, Thu Vân đi một mình vào siêu thị. Cô đang đứng lựa một chiếc áo ở giá treo, thì chợt nghe đau điếng vì có ai đập mạnh lên vai. Cô cao mặt, quay lại nhìn. Trước mặt cô là Huệ Linh, với nụ cười tươi rói. Con quỷ, cả trăm năm rồi mới gặp lại mày. Cô nàng có vẻ mừng rỡ, xóng xích. Y như gặp lại bạn tuy kỷ. Thu Vân không cho đó là giả vờ. Vì quả thật, cô cũng thấy mừng khi gặp như thế. Và thường những lúc gặp lại, người ta hay quên chuyện bực mình cũ. Thu Vân cũng vậy. Lát sau, cả hai đã ngồi trong quán nước. Trước mắt là ê hề những chuyện mà một buổi tối có thể nói không hết. Huệ Linh vào đề ngay. Nói thật đi, có phải mày bỏ sân khấu vì cú đòn của nhỏ châu không? Thấy Thu Vân cười tư lự, cô nàng nói như đinh đóng cột. Mày nói dối báo chí, chứ không giấu được tao đâu. Chuyện này tao, con Thanh, con Thì biết. Nhưng không nói ra với ai hết. Thậm chí tụi nó còn tung tin ở châu nói láo nữa. Tụi mày nói như vậy, để làm gì? Sự thật vẫn là sự thật. Với lại, tao đã bỏ rồi. Thiên hạ đánh giá thế nào, tao cũng không quan tâm. Chẳng lẽ mày bỏ luôn? Ừ. Điên. Cũng chẳng sao. Mày có thể tạm rút lui, nhưng chỉ thời gian thôi. Đừng có bỏ hẳn. Cả tâm... Ca sĩ trăm người chỉ có vài người được như mày, ngu gì bỏ. Nhưng tao không cần. Không ngờ mày lụy tình như vậy, dám vì tình yêu mà bỏ công danh, có thể có người bảo mày ngu, nhưng tao lại phục mày, tao thích mấy đứa sống thiên về tình cảm, còn tao thì không được như vậy. Thu Vân chuyển đề tài, lúc này mày với Nhỏ Châu còn chiến tranh nữa không? Đang cười, Huệ Linh đột nhiên sụ mặt xuống. Không còn chiến tranh nữa. Nhưng mà nhai sống được nó, tao sẵn sàng nghiền cho tan xương nó ra. Gì mà ghê vậy? Huệ Linh quắc lên, vẽ dữ dằn. Mày biết nó chó thế nào không? Nó cua thằng bò mới của tao. Hai đứa hẹn đi chơi lúc nào tao không hay. Đến lúc thằng ấy tuyên bố chia tay. Và tụi nó công khai đi với nhau tao mới té ngửa. quệ Linh chợt cười hiêu hắc. Mày có biết lúc đó tao đau thế nào không? Thu Vân nhíu mày. Nó dám làm chuyện đó sao? Nó sợ gì tao mà không dám? Không, ý tao nói là chẳng lẽ nó không sợ anh Tuấn? Làm gì mà phải sợ anh Tuấn? Nhỏ Châu này chủ quan quá, nó không sợ làm vậy, anh Tuấn bỏ nó sao? Ôi trời, mày không biết gì thật hả dân? Thu Vân tò mò nhìn Huệ Linh, cô không nói, chỉ dương mắt nhìn như hỏi. Huệ Linh nhúng vai, hai người đó xù rồi. Tao không biết trước họ có gai gắt gì không, nhưng sau khi phát hiện cũng băng dấu trong phòng thu, anh Tuấn tuyên bố chia tay với nó liền. Thu Vân chớp mắt liên tục. Cô có cảm giác mình đang nín thở. Giọng cô hồi hộp. Hai người đó chia tay rồi à? Anh Tuấn không nói với mày sao? Lạ thật. Thu Vân vội lấy vẻ tự nhiên. Nói với tao làm gì? Chuyện riêng của họ, tao biết làm chi? Huệ Linh cười như thông cảm. Giấu tao làm gì? Mày còn thích ảnh. Quay lại đi. Thu dần lắc đầu. Chuyện đó qua rồi. Cho qua luôn đi. Mày tự ái với tao làm gì? Lúc họ còn quen nhau, mày còn dám năng nỉ ảnh. Bây giờ đừng tự ái nữa, tới gặp ảnh đi. Thu Vân vẫn lắc đầu. Anh ta không thích tao nữa. Tao biết vậy nên cũng đã dứt khoát tư tưởng. Nếu còn thương thì anh ta đã lên tiếng với tao rồi, đúng không? Vừa chia tay với nhỏ châu đã quay lại mày, coi sao được. ảnh cũng còn tự trọng chứ, phải có thời gian chứ. Anh ta đã im lặng lâu như vậy, có nghĩa là anh ta không quan tâm. Mà thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa, tao sắp đám cưới rồi. Nói chung là hạnh phúc. Huệ Linh kinh ngạc. Đám cưới? Mày có người khác rồi à? Ai vậy? Anh ấy trước đây là thầy tao. Ôi trời! Mày làm cái gì cũng đột ngột cả. Vậy mà có lúc tao tưởng mày sẽ cưới nhau với anh đại. Sĩ đại ấy hả? Khùng! Tao chỉ hát nhạc của anh ta thôi. Ngoài ra không có gì khác hết. Huệ Linh gục gặt đầu một mình. Buồn buồn. Coi như mày ổn định rồi. Có gia đình rồi yên ổn. Chỉ có tao là vẫn cứ lông bông. Gần 30 tuổi rồi, không có được tình cảm nào cho ra hồn cả. Thu Vân im lặng, không biết an ủi thế nào. Huệ Linh lại thở dài, thật ảo não. Nhiều đêm, nằm không ngủ được, tao cứ nghĩ về tao. Không hiểu tại sao người nào tới với tao rồi cũng đi. Hình như họ chỉ quen cho vui, chứ không có ý định nghiêm túc. Mày thử thay đổi mình xem sao. Hiền lại một chút, bớt quậy một chút. Họ thích mấy người dịu dàng như nhỏ trâu vậy, mày hiểu không? Huệ Linh biểu môi, nó mà dịu dàng. Ngoài mặt ra giả thục nữ, chứ thực chất là quỷ sứ. Đóng kịch như nó tao không thèm. Để rồi mày coi, nói với thằng bồ tao không bền đâu. Sao mày biết? Huệ Linh nhúng vai. Con đó ai mà chịu nổi nó? giành giật anh Tuấn của mày rồi, có giật được đâu. Tới phiên thằng này cũng vậy thôi. Nhưng dù sao, mày cũng nên hiền lại một chút. Bớt ảo ảo đi. Mày có biết lúc trước tao khổ vì tật đớp chát của mày không? Huệ Linh cười như biết lỗi. Có lẽ tao sẽ nghe lời mày, tự thay đổi mình xem sao. Thu Vân nói thẳng thắn, dù vậy ta vẫn xem mày là người ơn của tao, cũng như với anh Tuấn vậy, nếu không có hai người, chắc bây giờ ta vẫn còn khổ sở đi tìm việc làm. Nhớ lại thời gian đó, ta vẫn thấy nhớ ơn hai người. Lần đầu tiên có người nói chuyện với ta một cách dễ chịu như vậy đó dân. Quệ Linh nói với vẻ cảm động thật sự, vẻ hung hăng lúc nãy chợt biến đi, nhìn cô khi hiền như thế, thật hiếm hoi, cô nàng ngồi im hơi lâu. Như thưởng thức lời khen kính đáo của Thu Vân Rồi chợt đề nghị một cách hào hứng Khi nào mày đám cưới Nhớ để tao làm phù dâu nghe dân Thu Vân hơi ngỡ ngàng Nhưng cũng gật đầu đồng ý Huệ Linh vui lắm Cô nàng vẽ vời đủ thứ trong ngày cưới của Thu Vân Rồi cuối cùng phán cho một câu Nhưng dù sao tao vẫn thích mày với anh Tuấn hơn Câu nói đó làm Thu Vân nhớ lại tội lỗi ngút trời của Huệ Linh Nếu cô nàng không ngoan ngoắt Gán mai châu cho anh Tuấn Thì bây giờ cô đã không bị đổ vỡ mối tình đẹp nhất của mình. Nhưng bây giờ thì cô không hận Huệ Linh nữa. Cô nghĩ về số phận nhiều hơn. Đã không có duyên với nhau thì dù gặp cũng sẽ tan vỡ. Và duyên phận của cô là thầy chuyên chứ không phải quốc tuấn. Khi Thu Vân và Huệ Linh rời quán thì trời đã về chiều. Đứng ở chỗ lấy xe Huệ Linh chợt đề nghị. Bây giờ mình kiếm cái gì ăn. Sau đó tao đến nhà hát. Mày đi với tao đi dân. Thu Vân cười gạt ngang. Tao tới mới chỗ đó làm gì? Tối nay có chương trình ca nhạc, thời trang quy mô lắm, mày lên hát một bài đi, bảo đảm người ta sẽ ngạc nhiên lắm." Thù Vân cứng rắn từ chối, mặc cho Huệ Linh dính đứng, đứng giữa đường nài nỉ, nhưng khi chạy một đoạn đường, cô bỗng thấy mình vô lý khi từ chối như vậy. Cô cũng rất nhớ sân khấu và muốn hát lại, hát một lần cuối rồi mai mốt sẽ rút lui vĩnh viễn. Thế là cô đi ăn với Huệ Linh và im lặng đi sau cô. Nàng đến nhà hát. Huệ lên rất ngạc nhiên khi thấy Thu Vân thắng xe phía sau mình. Thoạt nhìn cô hơi ngơ ngát, nhưng rồi cô lập tức vui vẻ. Phải thế chứ, ít nhất mày cũng còn một chút máu văn nghệ chứ. Cả hai đi vào hậu trường, rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy Thu Vân, và cô được đón tiếp nồng nhiệt. Cô gái dẫn chương trình loại bỏ bớt một tiết mục để sen vào phần biểu diễn của Thu Vân. Khi cô bước ra sân khấu, khán giả chật vỗ tay đến vỡ ca rạp. Sự xuất hiện trở lại của cô đã gây được tình cảm yêu thích ngoài sự tưởng tượng. Theo yêu cầu của khán giả, Thu Vân phải hát đi hát lại có đến 3 lần. Cô làm chương trình bị thay đổi, nhưng lại có vẻ hào hứng mới. Khi cô xuống sân khấu thì đã không còn đủ sức để nói chuyện nữa. Cô ngồi trong một góc phòng, chờ Huệ lên cùng về. Phía ngoài, mọi người vẫn đi tới, đi lui tấp nập, chuẩn bị ra sân khấu. Chợt, cô thấy Quốc Tuấn đi về phía mình, anh đến trước mặt cô. Chìa ra chai nước suối Bỏ lâu quá Bây giờ hát lại mệt lắm phải không Thu Vân đón lấy chai nước Cảm ơn một tiếng Nhưng không uống Cô gật đầu đồng tình Chưa bao giờ em mệt như vậy Nhưng vui lắm Mọi người làm em thấy cảm động Quốc Tuấn cười Nếu bây giờ em trở lại sân khấu Em càng được yêu thích hơn Tâm lý khán giả là vậy Thu Vân cười như không trả lời Quốc Tuấn nhắc Em uống nước đi Vừa nói anh vừa khui nắp chai cho cô Thu Vân lặp lại. Cảm ơn. Cô uống một ngụm, rồi cầm trên tay, im lặng. Đứng bên cạnh cô, Quốc Tuấn cũng không nói gì, chỉ nhìn cô một cách kính đáo. Thu Vân nghĩ anh cũng như những người khác, nghĩ là đến gặp cô vì lịch sự, nên cô chỉ nói vài câu xã giao, rồi chờ anh bỏ đi. Nhưng Quốc Tuấn không có ý định đó, anh ra hiểu cho cô ra ngoài. Khi đến xuống đến sân, anh khẽ kéo cô lại gần. Anh đến nhà mấy lần mà không gặp. Em hay vắng nhà lắm hả Vân? Thu Vân hơi ngạc nhiên nhìn Quốc Tuấn. Cô không ngờ có chuyện đó. Mẹ cô không hề nói lại. Có lẽ bà không muốn cô bị vướng bận. Thu Vân nhẹ nhàng rút tay lại. Em ít ở nhà lắm. Công việc bắt buộc phải đi à? Vâng. Quốc Tuấn lặng thanh một lát, rồi cúi xuống nhìn mặt cô. Mình đi ra ngoài đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Thu Vân hơi lưỡng lượng một lát, nhưng cũng gật đầu. Chờ em một chút. Em đến nói với Huệ Linh. Khỏi, anh đã nói với cô ta rồi. Vừa nói, anh vừa kéo nhẹ cô đi theo mình. Thu Vân nhận thấy cử chỉ thân mật và có vẻ sở hữu của anh. Nhưng cô không tiện phản đối. Cô lặng lẽ đi theo quốc tuấn ra xe. Anh không đi đâu, chỉ đưa cô về nhà. Thấy Thu Vân có vẻ lưỡng lự không muốn vào. Anh nói như thuyết phục. Lát nữa anh đưa em về. Ở đây nói chuyện yên tĩnh hơn. Thu Vân suy nghĩ một chút, rồi mở cửa bước xuống. Cô đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống salon. Em thấy thế này cũng không tiện lắm đâu, cho nên em không thể ở đây lâu. Em uống gì không? Dạ thôi. Quốc Tuấn ngồi xuống đối diện với cô. Tại sao tối nay em đến nhà hát? Huệ Linh nó rủ, tự nhiên em cũng thấy nhớ sân khấu, thế là đi với nó. Hai cô đã làm hòa lại từ lúc nào vậy? Em cũng không nhớ, nhưng anh muốn nói chuyện gì vậy? Quốc Tuấn lặng thinh, tìm điểu thuốc. Khi chăm lửa, Thu Vân thấy tay anh hơi rung rung, nhưng khuôn mặt vẫn điềm đạm như bình thường, điều đó làm cô thấy tò mò. Cô ngồi im chờ, khá lâu anh mới lên tiếng, giọng nói chậm rãi đến mức thờ ơ, nhưng kỳ thật lại có vẻ gì đó như căng thẳng. Khi em bỏ sân khấu, anh đến khuyên em hỏi động lực nào khiến em làm vậy, em có nhớ không? Em nhớ, Thu Vân nói mà vẫn thấy tò mò, giọng quốc tuấn vẫn chậm rãi. Lúc đó anh bảo vì trách nhiệm của một người đã từng hướng dẫn em, kỳ thật đó chỉ là một lý do, đúng hơn là một lời nói dối. Tại sao anh phải làm như vậy? Vì anh không muốn mất em, em thoát ly khỏi thế giới của mình, có nghĩa là anh không còn cơ hội để gặp em. Lúc đó mà anh vẫn muốn gặp em sao? Trong khi chính anh từ chối em, chính anh xua đuổi em, phủ nhận nhiệt tình của em. Đó chỉ là sự thể hiện bên ngoài, sao em dễ tin vậy? Giọng anh trở nên nặng nề. Đó là thử thách sai lầm của anh. Anh muốn thử thách em à? Thu Vân hỏi trong cảm giác bàn hoàng. Quốc Tuấn nhìn cô như trách móc. Em chia tay với anh để đến với bảo quân. Rồi khi anh vào bệnh viện, em xin lỗi và muốn anh tha thứ. Lúc đó anh vẫn không khẳng định được tình cảm thật của em. Nếu em thật lòng, thì một lời từ chối sẽ không có ý nghĩa gì cả. Em đã hạ mình đến vậy, mà anh vẫn có thể dững dưng. Cái đó mà không có ý nghĩa sao? Trong khi đó em chỉ muốn chết cho rồi. Không, em không tuyệt vọng như đã nói. Khi anh chưa kịp nói hết với em thì em đã quay qua sĩ đại. Em bỏ người này bắt người kia như tung hứng tình cảm. Liệu anh có thể tin được sự thật lòng của em không? Thu vần thì thầm. Thật không ngờ anh không hiểu chút gì về em. Hành động của em làm anh chỉ hiểu một điều em chưa kiên định trong tình cảm. Thì anh cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi. Đừng nói với nhau kiểu nặng nề như vậy nữa. Mình không còn trẻ con đâu em. Thấy Thu Vân làm thinh, anh hỏi tiếp một cách đột ngột. Anh linh cảm chính việc làm của Mai Châu đã đẩy em đến chỗ bế tắc và em giải quyết bằng cách chạy trốn. Nói thật với anh đi. Thu Vân ngước lên, cười nhẹ. Vâng, bây giờ thì em nói thật. Chuyện đó có, em không thể gặp bạn bè mà cứ nghe tụi nó nói về nỗi nhục của em. Càng không đủ sức chứng kiến tình cảm của hai người, thà là bỏ hết. Khi đã nói như vậy, chứng tỏ em luôn tôn thờ tình yêu đến mức tuyệt đối, và anh quyết định dứt khoát với Mai Châu, lúc đó anh không đủ sức cố gắng nữa. Anh đã cố gắng yêu sao? Không phải cố gắng yêu, mà là thương hại, cộng với cảm giác muốn ổn định để quên em. Thật ra, thời gian đó, anh đã nhiều lần muốn chia tay, nhưng rồi lại không nở nhìn cổ đau khổ. Thu Vân miếm môi, đầy vẻ căm giận, vậy mà anh đã đủ sức làm em đau khổ. Đột nhiên cô đứng bật dậy, anh đừng có nói nữa, nhắc lại chỉ làm em thấy hận anh mà thôi. Quốc Tuấn dịu dàng kéo cô ngồi xuống, em bình tĩnh lại đi, nhưng Thu Vân lập tức rút tay ra. Mãi cho đến lúc anh đến khuyên em trở lại sân khấu, em vẫn còn hy vọng. Thế mà anh cứ im lặng, em chờ đợi quá lâu rồi, và cuối cùng em đã quyết định không nghĩ đến anh nữa, em sẽ lấy chồng, cuối năm nay sẽ tổ chức, anh có gì để nói không? Em đừng dối, đừng trả thù nheo nữa dân. Thu Vân nhìn về phía trước, khuôn mặt thẳng thờ, em không nói dối những chuyện như vậy. Anh ấy trước đây là thầy em, nếu không có chuyện xảy ra thì em và anh ấy đã cưới nhau lâu rồi. Không thể như vậy được." Quốc Tuấn nói và đứng bật dậy, có vẻ mất bình tĩnh, anh bước tới một bước, đứng trước mặt cô. "Đối với em tình cảm tới dễ dàng như vậy sao? Nó tới không dễ nên em mới phải giữ gìn. Em nghĩ người ta sống với nhau phải có duyên nợ và anh ấy là duyên nợ của em." Vậy khi tới với anh Em có nghĩ là duyên nợ không? Lúc đó em không nghĩ gì hết. Khi vấp ngã rồi, em mới có dịp suy nghĩ lại. Em biết anh với em không phải là duyên nợ với nhau. vất Tuấn lầm lì. Anh ta là ai vậy? Em nói rồi. Trước kia anh ấy là thầy em. Lúc đó em ra trường, còn thầy thì đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Sau này mới có dịp gặp lại. Lãng mạn lắm. Thu Vân buồn buồn. Không lãng mạn đâu anh. Lúc em quyết định không đi hát. Em dỡ sống, dở chết vì buồn. Em hay vào thư viện và gặp thầy ở đó. Và em xin làm chung với thầy. Bây giờ mọi việc đều ổn định rồi. Yên ổn theo nghĩa nào? Anh muốn biết lương tâm em có yên ổn không? Thu Vân trả lời tránh né. Em sẽ coi đó là hạnh phúc duy nhất của em và sẽ cố gắng không để nó tan vỡ. Quốc Tuấn ngồi ôm đầu, yên lặng. Thu Vân có cảm giác trong lòng anh bảo táp ghê gớm chứ không phải chỉ là sự chán nản như anh thể hiện. Những gì cô đã đi qua thì bây giờ đến lượt anh. Cô hiểu sự thất vọng đó vô cùng khủng khiếp, vì nó bất lực, không thể nào cứu vãn được. Quốc Tuấn chợt ngẩn đầu lên, khuôn mặt vẫn lầm lì. Em chỉ cần trả lời anh câu này thôi, và hãy nói thật lòng em. Sau đó anh sẽ không nói gì nữa, là em có yêu anh ta không? Trước đây em bắt đầu thích, nhưng tình cảm không có điều kiện phát triển. Em nghĩ nếu không xa nhau thì tụi em đã cưới nhau lâu rồi. Trả lời như thế chưa chính xác. Em hãy nói tình cảm thật của em hiện tại đi. Thu Vân lắc đầu. Đừng hỏi em. Em không trả lời được sao? Có nghĩa là em không yêu. Chỉ cần một nơi yên ổn, cảm giác đó anh đã trải qua rồi. Nhớ đến Mai Châu, tự nhiên Thu Vân lại giận dữ. Cô nghiêm nghị. Em không giống anh. Em thật sự yêu anh ấy. Anh không hiểu đâu. Khi người ta sắp là vợ chồng, tình cảm của người ta sâu sắc lắm. Quốc Tuấn nhìn cô châm châm. Thật sự thất vọng. Anh cười khẽ. Vậy thì anh không còn gì để nói nữa. Chúc em may mắn. Thu Vân quay lưng về phía anh, cố giữ để giọng nói được bình thản Có lẽ khi đám cưới em không mời anh, bây giờ anh biết tin là đủ rồi. Quốc Tuấn cười lạnh lùng. Cứ mời, anh không cần trốn tránh, không hèn nhát đâu. Thu Vân quay lại. Nếu anh không từ chối thì em sẽ mời. Coi như mình đã từng là bạn, mà là bạn thì có một người lên xe hoa, người kia chẳng có gì phải bận tâm. Anh coi đó là hiển nhiên. Anh chợt đổi giọng, rất bình thường. "Khuya rồi, em ở lại không hay đâu, để anh đưa về." Thu Vân quay lại ghế, lấy chiếc sắc tài, khi cô đứng thẳng lên thì Quốc Tuấn đã đứng đối diện với cô, giọng anh có chút gì đó trầm biếm. "Lẽ ra anh không nên đưa em về đây phải không? Con gái sắp lấy chồng không nên đến nhà người yêu cũ." Thu Vân chớp mắt nhìn xuống gạch, như lảng tránh cái nhìn của anh. Cô đưa tay bụng miệng, cố nuốt cảm giác nghẹn ngào đang làm cổ họng đau thắt. Quất Tuấn thản nhiên gỡ tay cô xuống. Em có thấy muốn khóc thì cứ khóc. Khóc lần cuối với người yêu cũ cũng thi thi vị lắm chứ. Sau này buồn giận chồng thì cũng còn kỷ niệm để nhớ. Kềm chế làm gì? Thu Vân ngước mặt lên, nụ cười trên môi cô thật thanh thản. Anh hiểu sai rồi. Em không muốn khóc đâu. Em đi về phía hạnh phúc, chứ đâu có đi xuống vượt thẳm. Cái đó em đã vượt qua được rồi. Quất Tuấn cười khẽ như không còn chuyện gì để nói. Anh đi song song bên cô, ra bên ngoài. Khi cánh cửa được khóa lại, đứng trong bóng tối, anh chợt kéo Thu Vân vào người. Tặng em cái này, một lần cuối. Anh cúi xuống hôn môi cô. Thu Vân không phản đối. Cô nhắm mắt đón nhận cảm giác sung sướng kéo dài. Tự nhiên cô ứa nước mắt. Đến tận bây giờ, cô cũng không hiểu khi quyết định đám cưới là mình vui hay buồn. Và cô cũng không biết hết hôn Có phải mình thật sự ngụy lạnh với tình cảm cũ hay không? Trong giây phút này, cô thấy đau lòng vô cùng. Quốc Tuấn có vẻ ngạc nhiên trước cử chỉ thụ động của Thu Vân, thậm chí gọi là đáp lại. Anh đứng yên cố phân tích cử chỉ đó của cô. Cuối cùng, anh đẩy nhẹ cô ra. Em có vẻ còn hoang mang quá. Anh có cảm tưởng. Em không hiểu hết. Mình đang làm gì? Suy nghĩ lại đi em. Câu nói như thức tỉnh Thu Vân, kéo cô về hiện tại. Cô vội đứng xa ra, rồi đi ra ngoài, giọng cứng rắn. Em thấy mình thật là điên khi đa cảm kiểu đó. Quốc Tuấn không nói gì, cả cô cũng im lặng đến mở cửa xe. Trong bóng tối, cô nhắm kính mắt, tự nhủ với lòng là mình phải chấm dứt tất cả những lần gặp nguy hiểm như vậy.